Đem toàn bộ chủng tộc ti tiện này đồ lục sạch sẽ. Sau đó chúng ta sẽ cẩn thận tìm kiếm. Chúng ta có thể tìm được họ thôi. Tên béo nung núc Đông Hải Sa Ngư Hoàng này xem ra đã không nhịn được nữa nói với Hải Hoàng. Thanh âm của hắn quả là rất hùng hậu. Đúng là một nam nhân đúng nghĩa. Đoạn Vân cười cười. Nói Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương. Đoạn Vân ta hơi khó hiểu đấy. Ngươi là một thế lực ở Đông Hải. ngươi mắc mớ gì lại dây dưa với bắc hải làm gì nếu ta là ngươi ta nhất định lợi dụng lúc bắc hải tổn thất tứ đại hải vương chính trị hư nhược lòng lẻo, cử đại quân xâm lấn bắc hải ta nghĩ với thực lực đông hải của ngươi dưới tình huống bắc hải thất đại hải vương bị thiếu mất bốn người hẳn là có thể chiếm được không ít hải vực của bắc hải đấy nghe đoạn vân nói thế người giật mình không phải là đông hải xa ngư hoàng ba lạp cương Mà là Bắc Hải Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc Ba Nhĩ Hy Đặc chỉ vào Ba Lạp Cương nói vẻ hơi kích động Ba Lạp Cương Có phải ngươi cố ý dẫn Bùn Hoàng tới đây không? Ba Lạp Cương vội vàng giải thích Ba Nhĩ Hy Đặc Ta làm sao lại làm như vậy chứ? Hai thế lực lớn chúng ta sớm đã có kế hoạch hợp lực xâm lấn đại lục rồi mà Chúng ta không nên nghe tên loài người này xúc xiểm ly gián chúng ta Bùn Hoàng thấy ngươi cũng chẳng có đảm lượng đó Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt ba nhĩ hy đặc vẫn có vẻ hơi lo lắng Sự lo lắng này cũng không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của đoạn vân Đoạn vân quay về ba nhĩ hy đặc trên không trung kêu lớn lên Đê lão ra tử kia Ngươi ngẫm lại mà xem Vì sao xa ngư hoàng phải cùng ngươi đi tới đây Ngươi tính thử xem trong nhà ngươi còn lưu lại bao nhiêu trung đoan cấp 12 là hiểu được thôi Võ sĩ hải tộc Sa Ngư Hoàng có thể đang phát khởi tiến công đối với Bắc Hải các ngươi. Nên biết rằng, trung đoan của Bắc Hải các ngươi phòng thủ ở nhà chắc không còn nhiều lắm nhỉ. Nghe đoạn vân nói, vẻ lo lắng trên mặt ba nhĩ hy đặc càng rõ ràng hơn. Còn lúc này ba lạp cương mực dọc nóng nảy rồi. hắn quay sang đoạn vân thét lên, loài người hèn hạ này, đừng có ly dán chúng ta. Hắn vừa nói vừa phát ra uy áp cuồng dụng ép xuống đám thủ hà của đoạn vân. Một lần nữa làm cho đám thủ hà như được uống thuốc bổ. Đúng lúc này, Bắc Hải Hải Hoàng nói vẻ uy nghiêm, ba lạp cương. Ngươi đừng sử dụng uy áp với họ nữa. Những người này cơ hồ đều có thể coi thường uy áp. Hơn nữa dường như còn có thể dựa vào uy áp làm tăng thực lực của mình lên. Thật sự là rất quỷ dị. Ta tin ngươi sẽ không gây ra sự tình như vậy. Ta biết nếu ngươi làm như vậy thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao ngươi vẫn chưa đạt tới cấp 13, ta có thể dễ dàng bắt giữ ngươi được. Lập tức đoạn vân xen vào nói, ba lạp cương, ngươi không phải võ sĩ đi đánh lén họ đó chứ. Đáng tiếc, ngươi làm sao mà không biết suy nghĩ như vậy chứ. Ba lạp cương mắt tóe lửa mũi xì khói nhìn đoạn vân quát, ngươi im miệng đi. Nếu lúc này bổn hoàng xâm lấn Bắc Hải. Đông Hải của ta đây cũng chẳng mấy chốc sẽ bị Nam Hải tà ác thôn phễ hết Chẳng phải tự mình đi tới diệt vong sao Nguyên lai là như vậy Chẳng trách Thảo nào ngươi lại quan tâm tới Hải Hoàng Bắc Hải như vậy Lúc đầu ta còn tưởng giữa mấy người bọn họ có bí mật gì đó không thể cho người khác biết Nguyên lai là như vậy Ta thấy ngươi lo lắng như vậy làm gì cho khổ Không tốt cho sức khỏe đâu Đoạn Vân cười nói nghe mấy câu của đoạn vân ba lạp cương giận điên người hắn đang đứng trong không trung nên có thể thấy rõ cả thân thể đã hơi run lên nếu không nhờ hải hoàng ba nhĩ hy đặc giữ hắn lại phỏng chừng hắn đã sớm lao xuống tấn công đoạn vân rồi ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa ta hỏi lại ngươi một câu ngươi rốt cuộc có chịu thả người không ba nhĩ hy đặc chừng mắt gần giọng ánh mắt như núi lửa phun trào Đoạn vân cũng không thèm trêu chọc nữa. Hắn nói vẻ mặt rất nghiêm túc, kỳ thật. Muốn ta thả người cũng không phải không thể được. Ta muốn một nửa hải vực Bắc Hải biển sâu các ngươi. Ngươi xem giá điên thật rồi. Làm sao ngươi không nói luôn là ngươi muốn lấy cả Bắc Hải đi? Ngươi là một nhân loại mà lấy hải vực thì có tác dụng gì chứ? Ba nhĩ hy đặc gầm lên rất kích động. Nếu ngươi nguyện ý xuất lĩnh cả Bắc Hải thần phục ta, Ta cũng sẽ không có ý kiến gì nữa. Về phần thống lĩnh hải vực làm gì hay như thế nào. Ta nghĩ đó là chuyện của đoạn vân ra. Do đó không dám phiền đến ngài phải phí tâm. Đoạn vân trả lời. Suy tư một lát. Hải hoàng nói. Đoạn vân. Nếu ngươi thật sự muốn có vài thế lực ở hải giới. Ta thật ra có thể giao cho ngươi một phần biển cạn được. Phần đó sẽ được chúng ta bảo vệ. Đoạn vân cười nói. Ba nhĩ hy đặc. Ngươi quả là ấu chỉ buồn cười. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Hải vực cạn căn bản không phải là thế lực thuộc phạm vi thống lĩnh của ngươi. Bây giờ hải vực cạn đã là thế lực của Trung Hoa gia tộc rồi. Ngươi lấy phạm vi thế lực của ta chia cho ta. Vậy có phải là quá buồn cười rồi không? Không có khả năng. Một nhân loại làm sao có thể có năng lực thống lĩnh thế lực trên biển được? Chẳng lẽ thần long bộ tộc mới quật khởi gần đây chính là thế lực của ngươi? Ba nhĩ hy đặc nói vẻ giật mình, đoạn vân khẽ gật đầu, nói, thần long bộ tộc là bá chủ trời sinh của cả đại dương, việc họ thống lĩnh cả hải giới chỉ vấn đề thời gian. Nếu các ngươi thức thời, các ngươi có thể sớm quy thuận dưới cờ của đoạn vân ta, đến lúc đó, cũng sẽ không dẫn tới đại chiến hải giới nữa. Thật sự là quá buồn cười, ngươi cho rằng một nhân loại chỉ sống trên mặt biển cạn mà có thể cường đại được sao? Chúng ta san phẳng á cương của ngươi thành bình địa. Sau đó bùn hoàng lập tức dẫn quân tiêu diệt nốt thần long bộ tộc kia. Hải hoàng cười lớn nói. Còn xa ngư hoàng cũng đứng một bên sen vào. Đoạn vân ơi là đoạn vân. Thật không ngờ thế lực thần long bộ tộc vừa mới quật khởi chính là ngươi. Chẳng trách ngươi dám đứng trước mặt chúng ta mà kiêu ngạo. Bụn hoàng từng được thủ hạ bẩm báo về thần long bộ tộc này. Nhưng cái đám côn trùng đó chẳng thể làm bổn hoàng có lấy nửa điểm hứng thù. Đoạn vân cười lạnh một tiếng. Nói, các ngươi muốn tiêu diệt thần long bộ tộc ư? Vậy phải xem các ngươi hôm nay có thoát khỏi tay ta không cái đã. Ngươi không muốn nói với bổn hoàng là ngươi muốn bằng vào cái mớ ma thú bát nháo này của ngươi mà giết hải tộc chúng ta đó chứ? Bây giờ ta thật sự hơi hoài nghi liệu có phải đầu óc ngươi có chuyện rồi không? Nếu không kiêng kỵ Vi Nhi còn nằm trong tay ngươi bùn Hoàng đã sớm ra lệnh hủy diệt mảnh đất Á Cương nhỏ bằng móng tay này rồi Hải Hoàng cười nói Còn đám hải tộc cũng hòa theo cười vẻ đầy nhạo báng Hôm nay ngươi nói nhảm nhiều thế Đạt nhị ba không nhịn được nói với đoạn vân Nếu ngươi còn khua môi múa mỏ nữa Ta trực tiếp tiến lên đó Ngươi xem bọn chúng kiêu ngạo thành cái dạng gì rồi kia kìa Đạt nhĩ khắc tính tình vô cùng bạo lực bây giờ càng bất mãn ấm ức hơn. Đoạn vân cười cười. Nói, chờ một lát. Thực lực thủ hà cũng đã được củng cố rồi. Ta còn muốn hỏi họ vài vấn đề nữa. Ngươi hà tất phải phiền toái như vậy. Bắt sạch cả bọn lại rồi đánh cho như xương. Vấn đề gì mà hỏi không ra chứ. Phì tử cũng có chút bất cần đời nhìn đoạn vân. Đoạn vân cười cười. Quay sang tên hải hoàng ba nhĩ hy đặc trên không trung nói, lão gia tử, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, thấy ba nhĩ hy đặc không để ý đến mình, đoạn vân cố nói, ta nghe nói hai đại hải tộc các ngươi đang chuẩn bị xâm lấn đại lục phải không, đến cả việc này mà ngươi cũng biết sao, xem ra ngươi quả nhiên không đơn giản, chúng ta đích thật là đã quyết định xâm lấn đại lục, kế hoạch vốn mới chỉ được quyết định hơn 10 ngày trước thôi. Nhưng vì tứ đại hải vương bắc hải bỗng nhiên biến mất một cách khó hiểu, kế hoạch này tạm thời bị gác lại. Ba nhĩ hy đặc hơi giật mình nói, đoạn vân cười cười, nói, lão gia tử, ta biết kế hoạch này có cái gì đó hơi kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi đã quên, vừa rồi xa ngư hoàng đại nhân cũng đã nhắc tới cái gì rồi sao? Ta vẫn chưa rõ hải tộc các ngươi sao lại tự nhiên xâm lấn đại lục nhì, đây là chuyện của hải giới chúng ta. Không cần ngươi quản. Hôm nay ngươi nói nhảm nhiều rồi đó. Muốn chết như thế nào? Ngươi tự mình chọn lấy đi. Ba nhĩ hy đặc nói vẻ uy nghiêm. Đoạn vân cười nói. Lão gia tử. Ta nghĩ đến một phương pháp rất tốt để giải quyết vấn đề của chúng ta. Ngoại trừ ngươi thả tứ đại hải vương và vi nhi của ta. Chúng ta không có gì để thương lượng nữa. Chỉ cần ngươi thả họ ra. Ta cam đoan sẽ lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Ba Nhĩ Hy Đặc vẫn sắc mặt như trước gần giọng nói. Đoạn Vân cười cười. Nói, Lão Gia Tử. Trước hết ngươi nghe về phương pháp như thế nào cái đã. Ta đề nghị chúng ta tiến hành. Quyết đấu. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 240. Đổ chú bi lộ quyết đấu hành quyết đấu. Với thực lực của ngươi như thế này thì làm sao có thể quyết đấu với bùn hoàng chứ? Ba nhĩ hy đặc lộ ra vẻ khó hiểu. Đoạn vân giải thích, ta nói là cho thủ hạ chúng ta đánh vài trận tỉ thí. Như vậy đi, các ngươi không phải có 15 người đang nằm trong tay chúng ta sao? Chúng ta sẽ đấu 6 trường tỉ thí. 10 hải tộc bình thường sẽ là vật cược cho một lần tỉ thí. Chỉ cần các ngươi thắng, 10 đại cao thủ hải tộc cấp 11 sẽ trả lại cho các ngươi. Còn tứ đại hải vương và vi nhi thì chia ra làm vật cược cho các tỉ thí khác. Các ngươi thắng một trận, ta sẽ trả lại cho các ngươi một người. bổn Hoàng đồng ý, mặc dù ta không biết vì sao ngươi tự tin như thế, nhưng ngươi muốn đưa thủ hà của ngươi cho ta giết. Vậy bổn Hoàng cũng không thể ngăn ngươi được. Ngươi nói, rốt cuộc làm sao quyết đấu đây? Vẻ mặt ba nhĩ hy đặc rất uy nghiêm chấp thuận, đoạn vân nhìn thực lực của đám hải tộc, ngẫm nghĩ suy tính một lát rồi nói, Bên kia ngươi có 120 cao thủ nhìn qua như là hộ vệ hải tộc Còn ta bên này vừa lúc cũng có 120 thú nhân hộ vệ Cứ để họ đánh với nhau một trận đi Coi như họ đánh trận đầu Ngươi nói là thú nhân hộ vệ hà Có phải đầu óc ngươi hư hỏng chập mạch nặng rồi không Đám thú nhân đến cả thần cấp cũng chưa tới Ngươi còn dám đưa bọn chúng ra đấu với võ sĩ hải tộc cấp 11 của Bồn Hoàng Chẳng lẽ ngươi muốn dùng loại phương thức đưa dê dâng miệng cọp này để làm giảm bớt lửa giận của ta sao? Hải Hoàng hỏi có chút khó tin. Theo hắn nghĩ Đoạn Vân tuyệt đối là muốn đưa thủ hạ mình ra chịu chết. Xem ra cũng không khác nhân loại cho lắm. Chỉ mạnh hơn chút ít. Hắn cũng biết. Thú nhân bình thường không có khả năng xuất hiện cao thủ thần cấp được. Đoạn Vân cười cười. Nói, việc này không phiền hà đến ngài phí tâm. Trận thứ hai. Ta nghĩ để cho tứ đại cao thủ hải tộc của các ngươi, phải trừ đi hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc và Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương. Bốn đại cao thủ này sẽ đấu với 20 ma thú thủ hà của ta. Mặc dù lần này nhân số của chúng ta chiếm ưu thế một chút, nhưng thực lực của chúng ta xem ra hơi yếu. Còn bốn đại cao thủ các ngươi hẳn đều là cấp 12 rồi. Sắp xếp vậy có được không? Không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta như vậy bên này chỉ còn lại có bổn hoàng và ba lạp cương thôi. Vậy làm sao đấu đủ sáu trận đây? Ba nhĩ hy đặc vẫn một vẻ hồ nghi nhức óc. Đoạn vân nói, à, là như thế này. Bởi vì thủ hà của ta cũng có vài tên muốn so chiêu với hai siêu cấp cao thủ các ngươi. Ta nghĩ hai đại cao thủ các ngươi một người đánh hai trận. Hai trận đánh như thế nào? Đạt nhĩ ba hơi vội vàng khẩn cấp hỏi. Đoạn vân cười cười. Không để ý đến Đạt Nhĩ Ba. Nói, vì hai cao thủ này thật sự quá lợi hại. Do đó chúng ta không có khả năng một đối một với các ngươi được. Cho dù các ngươi lên hết. Ai có thể làm khó dễ được ta. Sa ngư hoàng ba lạp cương thú vị bật cười lớn. Chúng ta sẽ không lên hết đâu. Là như thế này. Các ngươi xin nhìn đây. Ta chia đám thủ hà còn lại ra làm bốn phần. Bảy cuồng chiến sĩ một nhóm. Mười người này chính là mười đại cao thủ của thần Long Đảo. Năm tên này là vài ma sủng không còn dùng được của ta. Chúng ta làm sao không còn dùng được chứ? vì tử chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói vẻ hờn giận. Đoạn vân cười quát lớn. Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đứng một bên im lặng mà nghe. Còn có ba tên này. Thần Long Đảo đảo chủ Âu đặc tư. Còn có hai con của hắn nữa. Thiếu ra. Ngươi không cho ta đánh à. Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân, bối rối quá, còn có đại hộ vệ Diệp Cô Thành của ta, thì làm quái còn gì mà đánh, để cho hắn trực tiếp đánh với thái tử ốc đặc nhị của Bắc Hải đi, ốc đặc nhị nhạc phụ đại nhân, vất vả cho ngươi rồi. Đoạn Vân cười nói, từ vẻ mặt hắn xem ra hắn rất tự tin khi an bài cục diện trường quyết đấu, ta muốn biết tại sao ngươi tự tin như thế, chẳng lẽ ngươi không hề thương xót cho thủ hà của mình. Ba Nhĩ Hy đặt hỏi rất bình thản. Đoạn Vân cười cười quỷ dị. Nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta tuyên bố quy tắc quyết đấu. Trong quyết đấu sinh tử nên không thể đầu hàng. Kết cục thất bại chỉ có hai. Trở thành tử thi. Hoặc là trở thành tù binh. Còn có nghi vấn gì nữa không? Đông Hải Sa Ngư Hoàng nghe Đoạn Vân nói thế. Cười nói, ha ha. Nguyên là ngươi định đầu hàng. Nhưng đã là quyết đấu. vậy thì không cho phép đầu hàng đâu trong quá trình quyết đấu cho dù các ngươi đầu hàng chúng ta theo quy tắc vẫn đánh chết đoạn vân nhíu nhíu mày lắc đầu nói như vậy đi sửa lại một chút thôi không cho phép đầu hàng không cho phép lui về phía sau vậy bắt đầu nhé nhưng trước tiên phiền ngươi đem những hải tộc bị ngươi cầm tù ra đây cho chúng ta xem cái đã ba nhĩ hy đặc nói với vẻ mặt nghiêm lạnh Đoạn vân cười cười, chẳng mấy chốc, tiểu bạch tự mình mang theo nhân ngư công chúa ngải vi nhi xuất hiện trên tường thành, hoàng gia gia ngải vi nhi nghẹn ngào khích động quay về phía hải hoàng và thái tử đang đứng trên không trung kêu lớn, tên cầm thú này đã có làm gì ngươi chưa, đã lâu không gặp con gái. Nhân ngư thái tử ốc đặc nhĩ vừa xúc động vừa lo lắng, còn hải hoàng tự hồ chỉ có chút hưng phấn. Khối băng sơn, mỹ nữ của họ ở Bắc Hải quả là cũng rất có tình cảm. Nhưng đoạn vân phát hiện, trong ánh mắt của Hải Hoàng tựa hồ thiếu cái gì đó. Nhưng hắn chỉ cho rằng đó là vì làm hoàng đế lâu quá rồi, nên nhân tính cơ bản cũng bị tiêu vong. phụ vương, con không việc gì cả. Hắn luôn luôn đối xử với con rất tốt. Chỉ có điều hắn phong ấn một thân thực lực của con. Bọn ba tây thúc thúc cũng đều bị hắn bắt rồi. Nhưng con cũng không biết hắn giam giữ họ ở đâu nữa Ngài Vi Nhi quay về phía không trung gào lớn lên Đoạn vân cười hình hệt Đon đả nói Nhạc phụ đại nhân Kỳ thật ta cũng rất thích con gái của ngươi Mà con gái ngươi cũng đồng ý gả cho ta rồi Ta muốn cưới Vi Nhi làm vợ Không biết ý ngài thế nào Ốc đặc nhị sắc mặt trầm trọng nói Hừ Ngươi đừng có nằm mơ chốc nữa đây ngươi sẽ trở thành người chết rồi Con gái ta làm sao có thể gả cho một người chết được chứ? Cho dù chúng ta tha cho ngươi, Nó cũng không thể gả cho một tên nhân loại bình thường được. Cho dù không chết, Ngươi cũng sẽ biến thành tàn phế. Đừng thế mà! Phụ Vương! Ngươi không thể tha cho hắn sao? Ngài Vi Nhi nghe Phụ Vương muốn xuống tay cạn tàu giáo máng với Đoạn Vân. Ai oán thất sắc bật thốt lên? Ngươi không phải là thích cái tên nhân loại tà ác này đó chứ? Nghe Ngài Vi Nhi cầu tình cho đoạn vân như thế Ốc đặc nhĩ giật mình hỏi Dưới sự truy vấn của ốc đặc nhĩ Ngài Vi Nhi lại đỏ mặt Đoạn vân đại sắc lang này vừa thấy nàng đỏ mặt bẽn lẽn thẹn thò Thì thần tình phát ngây phát ngúc Mị lực của mình xem ra lại tăng trưởng không ít rồi oan nghiệt Hôm nay ngươi nhất định phải chết Thấy vẻ mặt đỏ lựng như dáng chiều của Ngài Vi Nhi Ốc đặc nhị kích động không cách nào diễn tả hết được Như thế nào? Chúng ta có thể bắt đầu trận tỷ thí đầu tiên chưa? Đoạn vân quay về đám hải tộc trên không trung khiêu chiến. Tứ đại hải vương đâu? Ba nhĩ hy đặc nói rất nghiêm túc. Đoạn vân lập tức lấy từ không gian giới tử ra một khối tượng băng của hứa Đức Lạp. Rồi ra lệnh cho Ngưu Ma Vương làm tan nó ra. Rồi chỉ vài phút sau khi được đoạn vân chữa trị. Hứa Đức Lạp tỉnh dậy. Nhưng câu nói đầu tiên của hắn sau khi tỉnh lại là thả ta đi mà. Đoạn vân nhớ lúc trước mình quên không điểm á huyệt của hắn Khi Âu Đặc Tư đóng băng hắn Phòng trừng hắn đang cầu xin tha thứ Chứng kiến đoạn vân cứu sống bức tượng băng hứa Đức Lạp Cả đám hải tộc đều cảm thấy tột cùng nghi hoặc Như thế nào Về phần những người khác Để phòng việc các ngươi nói không giữ lời Do đó ta không đưa họ ra đây Trên thế giới này Ngoại trừ ta Không có ai có thể làm họ sống lại được đâu Đoạn Vân vẻ uy nghiêm khẳng định, Hải Hoàng đại nhân, họ đích thật, hứa Đức Lạp thấy rõ tình thế, muốn ra hiệu cho Hải Hoàng về thực lực của đám người Đoạn Vân. Nhưng Đoạn Vân lập tức tiến lên điểm á huyệt của hắn, cả người hắn vốn không thể nhúc nhích. Bây giờ đến cả mở miệng cũng không còn làm được nữa. Đừng nói chúng ta khi dễ ngươi, nơi này là địa bàn của ngươi, tất cả chúng ta đều nghe ngươi an bài. Địa điểm và thứ tự trận đấu do ngươi đưa ra. Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy đặc dâng cao chiến ý. Trận đấu do 120 võ sĩ hải tộc của các ngươi đánh với 120 thú nhân hộ vệ của ta. Địa điểm là ở ngoài thành. Cũng chính là khu đất chống dưới chân các ngươi đó. Các ngươi phải lui ra phía sau hai dặm. Đoạn Vân chỉ vào khoảng đất chống dưới chân họ. Sau khi đám cử long ở đường Cổ Lạp Sơn lần đầu tiên xâm phạm lãnh thổ của Đoạn Vân. Năm mươi đầu cử long đã bị ma tinh đại pháo bắn rơi ở khu đất đó. Năm mươi đầu cự long đã có cống hiến không ít. Rơi xuống làm đất ở khu vực đó được lèn xuống rất chặt. Sau đó đoạn vân lại còn đặc ý sai người dùng xi măng chát lại một lần. Biến khối đất đó trở thành một chàng đấu võ rất lý tưởng. Trước tiên ngươi phải nói là vật đánh cược lần này là gì chứ? Ốc đặc nhĩ nhìn con gái mình nói vẻ kích động. Đoạn vân cười cười. Nói. đánh cuộc lần này hà ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng đánh cược ngài vi nhi đó chứ đánh cuộc lần này là thập đại cao thủ hải tộc của các ngươi chẳng mấy chốc dưới sự chỉ đạo của đoạn vân đám hải tộc đã lui ra phía sau hai dặm còn 120 trăm võ sĩ hải tộc cầm những vũ khí đặc biệt ở đáy biển dùng hình thái loài người đứng ở rất nghiêm chỉnh ở khối đất chống ngoài thành 120 thú nhân hộ vệ của Đoạn Vân đứng trên tường thành nhìn Đoạn Vân với vẻ rất hưng phấn. Đoạn Vân cười cười, nói: "Trên người các ngươi có thuốc để bảo vệ tánh mạng rồi chứ? Thực lực các ngươi cũng đã đủ mạnh. Trận chiến này đối với các ngươi thì chắc hẳn cũng không phải là việc khó khăn quá sức. Thực lực của các ngươi đều là cấp 11 hậu giai rồi. Đối mặt với 120 hải Ta nghĩ với hình thái loài người của họ thì chúng ta có thể ra tay tàn sát hơn phân nửa. Các ngươi cứ phóng tay phóng chân mà tàn sát đi. Bình thường trong khi huấn luyện, các ngươi không phải nói bị gò bó tay chân, đánh nhau không thoải mái sao? Ta muốn xem xem các ngươi dũng mãnh như thế nào trước mặt địch nhân. Ma tinh của hải thú cấp 11 chắc rất có giá. Truyền hiệu lệnh của ta, xếp thành trận hình nghênh địch. Sau một tiếng hô lớn, Thú nhân hộ vệ nhảy ào xuống tường thành, hướng về phía 120 hải tộc cao thủ lao tới. Trong nháy mắt, 120 thú nhân hộ vệ đã chỉnh tề đứng thành một nhóm đối diện với đám võ sĩ hải tộc, thấy hai đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đoạn vân gầm lên, hai quân chuẩn bị, quyết đấu bắt đầu. Sau tiếng hô, bắt đầu, của đoạn vân, thú nhân hộ vệ, võ sĩ hải tộc học tốc lao vào nhau đánh giết. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 241 Kiền tịnh lợi lạc sơ chiến tiệp 120 Siêu thú nhân võ sĩ cầm vẫn thiết đại kiếm trong tay Tạo thành một trận hình tam giác sung phong Tựa như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào đội hình của 120 võ sĩ hải tộc mà chém giết Vẫn thiết cự kiếm trong tay họ Mũi kiếm sắc bén mang theo khí thế cường đại và hào quang chói mắt trên lưỡi vẫn thiết đại kiếm sắc bén còn pha lẫn những mảng đấu khí màu vàng lập lè. chỉ trong giây phút trở thành một đảo ánh sáng tràn ngập cả chiến trường các cạnh của trận hình tam giác sung phong không ngừng lóe ra đấu khí màu vàng kim tựa như một mũi đao khổng lồ sắc nhọn đang lao tới ầm ầm khi đám thú nhân hộ vệ giao hội với đội hình của võ sĩ hải tộc trận hình thú nhân hộ vệ chỉ hơi dừng một chút rồi lập tức xuyên qua trận hình của võ sĩ hải tộc Vẫn thiết kiếm sắc bén xé ra một lỗ hỏng như một đóa hồng nhung đỏ tươi trên người võ sĩ hải tộc. Một trận mưa máu tràn ngập khắp nơi như tử thần ra tay trang điểm. Tiếng kêu gào chết chóc là nốt nhạc chủ của giai điệu chiến tranh khủng khiếp kia. Đám thú nhân hộ vệ hung ác dùng một tư thái tuyệt đối dũng mãnh lao thẳng vào trận hình của hải tộc như một con vật sống. Họ phối hợp nhịp nhàng, động tác dứt khoát. Mỗi một kiếm cơ hồ đều chọc chúng vào một người võ sĩ hải tộc Hơn nữa vì trận hình rất chặt chẽ và hợp lý, khi đám thú nhân hộ vệ công kích lúc nào cũng chiếm số lượng tuyệt đối ưu thế, họ tựa như một lưỡi dao sắc bén, không những gieo rắc cái chết vào ngực võ sĩ hải tộc mà còn thừa lực để đánh tiếp. Sớm đã được huấn luyện sinh tử, hơn nữa còn dũng mãnh không sợ chết, cộng thêm việc giữa thú nhân luôn luôn có tính đoàn kết rất cao trong quá trình chiến đấu. thường thường có cảnh ta đỡ cho ngươi công kích của địch nhân ngươi nhanh chóng xỉa cho hắn một kiếm chí mạng lần đầu tiên công kích đám võ sĩ hải tộc đã ngã xuống một mảng rất lớn cả một đám người gãy chân cụt tay nằm khắp nơi máu tươi nhiễm hồng cả đấu trường tuyệt đại đa số võ sĩ hải tộc ngã xuống vì bị trọng thương liên tiếp biến thành hình hài hải thu võ sĩ hải tộc lên đất liền đại lục tác chiến vốn không có bao nhiêu ưu thế Hơn nữa thực lực của họ vốn cũng chẳng mạnh hơn thú nhân võ sĩ Thế mà họ còn dùng hình thái nhân loại để tác chiến nữa chứ Còn thú nhân thì hoàn toàn khác hẳn Vũ khí của họ rất mạnh Tâm tính kiên định Hơn nữa vũ dũng bất khuất Tên biến thái đoạn vân này đã để cho đám thú nhân hộ vệ rèn trải qua rất nhiều trận sinh tử Đám thú nhân hộ vệ bây giờ muốn thực lực có thực lực Muốn dũng khí có dũng khí Trận chiến này Một nửa võ sĩ hải tộc hoặc trọng thương. Hoặc chết. Liên tiếp ngã xuống không còn sức chiến đấu nữa. Đám thú nhân hộ vệ không hề có ý định dừng tay. Vì đoạn vân chưa hề hạ lệnh cho họ hạ thủ lưu tình. Họ đã nhận được lệnh là cứ thoải mái phóng tay chân mà giết địch. Trận công kích đầu tiên vừa xong. Hộ vệ trưởng mưu đầu nhân Khai La ra lệnh cho bộ đội chia ra bốn phía tàn sát. Kết quả là sau lệnh của Khai La... Đám võ sĩ hải tộc một lần nữa chịu cảnh hành hạ tàn khốc nhất Đám thú nhân hung ác tựa như viên đạn rời nòng pháo Một lần nữa nổ tung giữa đám hải tộc này Còn đám võ sĩ hải tộc xấu số sớm đã kinh sợ sau lần tiến công điên cuồng đầu tiên của đám thú nhân Bây giờ đâu còn dũng khí tiếp tục chiến đấu nữa Trận hình sớm rối loạn Sĩ khí đã giảm xuống mức thấp nhất Mặc dù rất nhiều võ sĩ hải tộc kịp thời biến thành hình thể hải thú khổng lồ Nhưng cho dù thân thể cường hãn như long thần mà trước mặt thú nhân cũng không phải an toàn tuyệt đối Thì mấy cái vảy cá nho nhỏ của đám tiểu ngư cấp 11 thì làm sao có thể ngăn cản được lưỡi dao sắc bén điên cuồng của đám thú nhân đây Một kiếm chém xuống Vảy cá lập tức tổn hại Còn thú nhân bên cạnh lại nhân dịp vết nứt vừa bị đánh hở ra Một kiếm lập tức đâm vào ngay Sau đó thú nhân điên cuồng dùng vẫn thiết đại kiếm ngoái mạnh Rồi từ đó rạch ra một vết thương trí mạng thật dài Đây là một cuộc chiến đấu Hay là một cuộc đồ sát Trước mặt thú nhân vũ dũng như thế Địch nhân chỉ chúc lấy một kết cục Đó là bị đồ lục một cách tàn nhẫn vô tình Bản chất của chiến tranh vốn là tàn khốc như vậy Trên chiến trường Không có ai là một sát nhân ma vương Người thắng lợi vĩnh viễn được xưng danh là dũng sĩ Đây là cuộc chiến đấu giữa võ sĩ và võ sĩ Là sinh tử quyết đấu. Kết cục của trận quyết đấu này. Vận mệnh của ngươi cơ bản đã được xác định. Hoặc sống. Hoặc là chết. Trận chiến đấu này. Tính từ đầu tới cuối. Tuyệt đối không vượt qua 2 phút. Đầu tiên là một trận thú nhân công kích như một lưỡi dao sắc bén. Sau khi hải tộc bị vỡ trận hình. Lại dùng ưu thế binh lực tuyệt đối đổ lục hải thú còn sót lại. Trong thời gian 2 phút đó. một trăm hai mươi võ sĩ hải tộc toàn bộ đều ngã xuống, hoặc là trọng thương, hoặc là chết, chỉ một khắc, cả một khu vực chiến đấu đều trở thành một tu la tràng. Còn đám trung đoàn của hải tộc đang đứng xa xa xem cuộc chiến cũng bị sự vũ dũng của đám thú nhân làm giật bắn cả người. Không đến hai phút, một trăm hai mươi hải tộc cao thủ đều bị đồ lục sạch sẽ, lực chiến đấu cường đại, trận hình công kích gần như hoàn mỹ. Sự công kích sắt máu của đám thú nhân dũng sĩ hung ác không sợ chết Vừa quyết đoán vừa công kích nhanh chóng Tất thảy đều vô cùng hoàn mỹ Đám trung đoan hải tộc lập tức tự mình đánh giá lại Nếu mình phải chống lại một chi bộ đội như vậy Tình hình sẽ như thế nào đây Thấy đám thú nhân đã bắt đầu lập lại đội ngũ chỉnh tề Chuẩn bị quay về thành Đoạn vân ra lệnh Thú nhân hộ vệ nghe lệnh bắt hết toàn bộ một trăm hai mươi võ sĩ hải tộc đem về nhớ không được để sót một ai đám võ sĩ này có người đã chết nhưng đại đa số chỉ là trọng thương hoặc đang chờ chết dù sao thú nhân cũng đồng dai với chúng nếu muốn biểu sát họ thì cũng không phải là việc dễ dàng gì ngươi muốn làm gì hải hoàng vừa nghe đoạn vân muốn thu hoạch thân thể dụng sĩ hải tộc có vẻ rất tức giận gầm lên với đoạn vân nhìn nhìn sắc mặt hải hoàng Đoạn vân nói với vẻ uy nghiêm, nếu ngươi không muốn họ chết sạch, ngươi đứng yên một bên cho ta, là người thắng lợi trận quyết đấu này, ta có quyền xử lý chiến lợi phẩm của mình. Chẳng mấy chốc, 120 thân thể hải tộc đã được thú nhân võ sĩ vứt ở chân tường thành, đoạn vân dùng thần thức lướt qua, tình huống xem ra cũng không phải là quá kém, có hơn 10 đầu hải thú tử vong, linh hồn cũng đã bắt đầu tiêu tán. Còn lại 100 hải thu, cũng cơ bản đều bị tàn phế, nhưng xem ra cũng chưa đến nỗi chết. Nếu đoạn vân không cứu chỉ cho họ, đoạn vân phỏng chừng tỷ lệ sống sót tuyệt đối sẽ không vượt qua 50%. Hơn nữa cho dù sống sót cũng coi như tàn phế tay què chân cụt cả đời lê lết, khẽ gật đầu. Đoạn vân ra lệnh cho Âu đặc tư đóng băng cả đám lại, rồi thu vào trong không gian giới tử của mình. Cứu thì đương nhiên không cứu họ rồi Còn tùy vào tình huống sau này nữa Còn nhân ngư công chúa Ngài Vi Nhi sắc mặt rất khó coi Nàng thấy Nếu không phải vì mình Đám võ sĩ hải tộc này Cũng sẽ không chết như vậy Thấy vẻ mặt thống khổ của Ngài Vi Nhi Đoạn vân xoa nhẹ vào gương mặt Tuyệt thế của nàng Nói an ủi nàng yên tâm Chỉ cần ta nguyện ý Họ có thể không chết đâu Nghe đoạn vân nói thế Ngài Vi Nhi hơi giật mình nhìn Đoạn Vân, ánh mắt có chút phức tạp, ngẩng đầu nhìn đám trung đoan hải tộc. Đoạn Vân cười cười rồi nói, như thế nào? Trận tỉ thí sắp tới là 20 đại ma thú của Trung Hoa gia tộc, đấu với tứ đại trung đoan của hải tộc các ngươi, về phần gia vị của họ. Ta có thể nói rất minh xác cho các ngươi biết, họ là cấp 11 trung giai, nhưng trong lòng Đoạn Vân lại nói thầm, nhưng bây giờ... Họ đều có thực lực ở cấp 11 hậu dai rồi Hơn nữa chẳng mấy chốc cũng sắp đạt tới siêu cấp đỉnh dai Đoạn vân tươi cười nói tiếp như thế nào Có nguyện ý nhận khiêu chiến này không Ta nghĩ tứ đại cao thủ các ngươi là cấp 12 Hẳn là sẽ không e ngại thực lực này đó chứ Các ngươi đã không nói lời nào Vậy coi như đồng ý rồi Lên đi thôi Đoạn vân quay về sáu đại cao thủ của hải tộc còn sót lại ở không trung nói, chờ một chút, lần này trước hết do ta tới khiêu chiến 20 người bọn họ, Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương đứng ra nói, đoạn vân nói hơi khinh bỉ, lão cá mập, ngươi thật sự là không biết xấu hổ, ý ngươi quả là tốt, ngươi là một tên đã sắp đột phá tới cấp 13 rồi, ngươi còn dám đưa ra khiêu chiến với đám ma thú gia tộc cấp 11 của ta hả? Ngươi đừng có lắm mồm, muốn bổn hoàng một người chống lại bốn người ốc đặc nhị. Bổn hoàng cũng tối đa chỉ đánh ngang tay mà thôi. Bây giờ do bổn hoàng đại diện cho bọn họ nghênh chiến với hai mươi thủ hà của ngươi. Có gì mà không ổn chứ? Ánh mắt ba lạp cương nhìn đoạn vân rất bất thiện. Chúng ta nhận khiêu chiến đi. Vào lúc này, một đầu hắc long đứng ra nói với đoạn vân. Đoạn vân trợn trắng mắt, nói gắt. Các ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Phải biết rằng, Đông Hải Sa Ngư Hoàng nếu so với Long Thần thì chẳng kém một chút nào cả. Mặc dù đang khi lên cạn thì thực lực của hắn cũng sẽ bị một vài hạn chế. Nhưng thực lực của hắn vẫn rất cường hãn đấy. Lão Đại cứ yên tâm. Chúng ta sẽ cẩn thận mà. Một đầu phi Long cũng đứng ra xin đoạn vân cho lên ứng chiến. Xin cho phép chúng ta ứng chiến. hai mươi đại ma thú của gia tộc lúc này đầy chiến ý tràn trề nhiệt huyết cùng đồng thanh nói ngẫm nghĩ một lát đoạn vân nói được rồi ta phòng chừng chống lại bốn người bọn họ hay là chống lại một tên xa ngư hoàng cũng không khác nhau nhiều lắm các ngươi hãy đi đi nhớ kỹ đừng để thân xác bị đánh quá nát đó cảm ơn lão đại hai mươi đại ma thú gia tộc rất cung kính bái đoạn vân một lễ không được rồi Họ lên hết rồi thì chúng ta cùng đánh với ai đây? Nghe đoạn vân muốn cho hai mươi ma thú gia tộc nghênh chiến với sa ngư hoàng. Đạt nhĩ ba nói vẻ khẩn cấp. Chúng ta đây đánh với ai? Đạt nhĩ khắc đệ để xem ra cũng hiếu chiến chẳng kém gì đạt nhĩ ba. Hắn lúc này đỡ ngơ một bên dậm chân phụ họa. Đoạn vân ghé tai họ thì thầm nói. Không có việc gì. Đợi chúng ta đánh cho đám hải tộc ngu ngốc này vài trận đã. Ta phòng trừng đám ma thú gia tộc cũng chưa chắc thắng được ba lạp cương đâu. Nhưng trận chiến đấu này sẽ giúp cho thực lực của họ tăng lên nhiều. Cứ để cho bọn họ đánh trước đi. Còn phì tử cũng đảo tròn con ngươi đứng ra phân tích đúng dáng quân sư quạt mo lão đại. Ngươi không nghĩ là họ sẽ thua đó chứ. Ngươi để cho hai mươi tên nganh chiến một đầu cấp 12 hậu dai. Một đầu cấp 12 trung dai. Hai đầu cấp 12 sơ dai. ta nghĩ chiến đấu như vậy cũng chưa chắc thắng được đoạn vân vỗ mạnh vào đầu phì tử nhẹ giọng nói nói nhảm nào 20 đại siêu cấp ma thú nghinh chiến bốn con tiểu ngư mà thất bại sao ngươi ngẫm lại coi họ vừa mới uống hai viên đặc cấp tẩy tủy đan thực lực đang tăng bùn vụt lại còn năm đánh một trước tiên cầm chân hai tên mạnh nhất sau đó chẳng mấy chốc hai đầu cấp 12 hai sơ dai sẽ bị xử lý sau đó tới lượt đầu trung giai thu thập nốt trung giai bây giờ cả hai mươi tên thực lực vừa mới đại tăng ùa vào đánh một con cá nhỏ cấp 12 hậu giai ngươi nói xem làm sao mà thua được chứ ta sai rồi phì tử nói có chút thẹn thùng đứng thẳng người lên đoạn vân nói với sa ngư hoàng ba lạp cương được rồi ba lạp cương hai mươi tên thủ hà của ta đã đồng ý rồi ta đây cũng không có gì nói nữa. trận thứ hai, coi như do ngươi và hai mươi đầu siêu thần thú của trung hoa gia tộc quyết đấu. chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudio mới .com chương hai trăm bốn mươi hai gia tộc ma thú chiến cự sa theo đó. trận quyết đấu thứ hai giữa đoạn vân và hải tộc do hai mươi siêu thần thú của gia tộc quyết đấu với đông hải sa ngư hoàng. thực lực hai bên tranh lệch không chỉ là một hai bậc mà thôi. phải biết rằng Đông Hải Sa ngư hoàng là cấp 12 đỉnh dai thực lực chẳng kém gì long thần tạp Tây cách nhị. Còn 20 siêu thần thú của gia tộc này, mặc dù có thể chống cự được với uy áp, nhưng với uy áp rất mạnh vẫn có ảnh hưởng nhất định tới họ. Thế nhưng 20 siêu thần thú của gia tộc sở dĩ có dũng khí ứng chiến, chủ yếu là vì đám ma thú cực kỳ tín nhiệm năng lực thần kỳ của đoạn vân. Còn đoạn vân sở dĩ cũng dám đồng ý cho họ ứng chiến. Cũng chỉ dựa vào y thuật xuất thần nhập hóa của mình Mà sự thật là như thế Vô luận họ bị trọng thương tới đâu đi chăng nữa Chỉ cần chưa chết tại đương trường thì đoạn vân vẫn có thể 100% cứu sống họ Cho dù có bị tử vong ngay tại đương trường Chỉ cần thân thể không bị đánh nát Linh hồn vẫn tồn tại Đoạn vân vẫn còn có thể làm cho sống lại Đoạn vân vừa mới phát cho họ mỗi người hai viên đặc cấp tẩy tủy đan Với dược hiệu của hai viên tẩy tủy đan đó, 20 đại thủ hạ này có thể có ít nhất 5 phút an toàn. Chỉ cần dược tính còn chưa hết, năng lực tự chữa chỉ thân thể của họ sẽ còn tiếp tục tồn tại. Hơn nữa mỗi một ma thú đều có đem theo vài viên hoàn dương đan để có thể nhanh chóng trị khỏi mọi thương tồn. Để phòng dai vị của Đông Hải Sa Ngư Hoàng quá mạnh mẽ sẽ phá hỏng tương quan lực lượng giữa hai bên. đoạn vân thay đổi địa điểm quyết đấu ra bãi đất chống cách á cương thành mười dặm đây là một nơi có vài trái núi nhỏ toàn bộ địa hình cũng có thể coi như là một khoảng đất bằng phẳng rất thích hợp cho việc chiến đấu đoạn vân mang theo một đám thủ hà cường hãn tụ tập ở một đỉnh núi năm đại cao thủ còn lại của hải tộc thì đứng trên bầu trời cách nơi quyết đấu hơn mười dặm họ dường như rất thích bay mặc dù năng lực phi hành của mình thì chẳng hơn ai trong chàng quyết đấu Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương bay lơ lửng cách 20 ma thú gia tộc khoảng 500 thước. Còn 20 ma thú gia tộc chia làm hai lộ cao thấp. 10 đại phi hành long thú bay trên không trung còn 10 đại ma thú bày trận trên mặt đất. Để phòng nghiêm mật. Sau khi song phương đã ổn định, đoạn vân vận khí hô to, quyết đấu bắt đầu. Đoạn vân vừa ra lệnh xong, Song phương lập tức hành động. Đông Hải Sa Ngư Hoàng lập tức biến thành một đầu cá mập thân dài 80 thước. Đúng là cá mập có khác. Thân dài tới 80 thước. Xem ra còn dài hơn cả kình ngư nữa. Cá mập này hơi khác so với loại cá mập trên địa cầu. Ba Lạp Cương biến thành một cá mập có sừng trên đầu. Hơn nữa lại là sừng của loài động vật sinh trưởng trên cạn, sừng tê giác. Một đôi vây rất lớn dùng để quạt nước. Căn bản trở thành hai thanh đại đao bên ngoài cơ thể hắn Cái miệng rộng hoác lộ ra năm sáu hàm răng cá mập đặc hữu Hàng loạt những cái răng sắc nhọn như dao chĩa lên Cả người trên dưới nhìn qua là biết đây là loại người da thịt thô dày Cơ bắp phát triển Con cá mập miệng đầy răng lởm trởm quay về phía đám thủ hạ của đoạn vân gầm lên Dùng cái uy áp mạnh mẽ đập thẳng vào người đám thủ hạ này Nhưng cả đám thủ hạ này xem ra chẳng bị ảnh hưởng là mấy Khi đại chiến với Long Thần, thực lực còn không được mạnh mẽ như thế này mà họ còn dám xuống tay nhiệt tình với Long Thần cường đại cơ mà. Hiển nhiên, uy áp của cá mập thì còn kém Long Thần khá xa. Cá mập dù sao cũng không phải là cự Long chuyên môn dùng uy áp để kiếm cơm. Năm đại Hắc Long chính diện nghênh tiếp xa ngư hoàng. Còn năm đại Phi Long thì dựa vào tốc độ thần kỳ của họ từ các bên, phía dưới, phía trên. đủ mọi phương hướng phát khởi tiến công mười đại ma thú còn lại cũng từ mặt đất lao thẳng vào xa ngư hoàng năm tiếng ba chạm cực lớn vang lên gần như cùng một lúc năm đại hắc long cùng nhau áp sát người xa ngư hoàng một đầu hắc long đầu tiên trực tiếp bị xa ngư hoàng đánh cho một cú thật mạnh văng đi xa lắc thân thể ngã phịch xuống mặt đất nhưng rất nhanh dựa vào dược lực hắn cũng không có tổn thương gì nhiều lập tức lại lao lên Một lần nữa gia nhập lực lượng hỗn chiến, còn bốn đầu hắc Long kia thì hợp lực đánh lui xa Ngư Hoàng hơn 10 thước. Nhưng dưới những cú đánh cường đại kia, thân thể cường hãn của năm đại hắc Long cũng cảm thấy khó mà chịu nổi. Nếu không dựa vào dược lực thần kỳ thì nghe chừng họ đã bị trọng thương rồi, còn năm đại Phi Long cũng nhân cơ hội này nhảy vào. Hai đầu Phi Long dựa vào tốc độ trực tiếp công kích vào mắt Sa Ngư Hoàng. Còn hai đầu phi long trực tiếp công kích vào cái vây mềm mại của Sa Ngư Hoàng. Đầu phi long còn lại thì đánh từ dưới bụng cá mập đánh lên. Trực tiếp công kích vào cái bụng trắng hiếu. Nhưng hiển nhiên, công kích của năm đại phi long cũng không có hiệu quả nhiều. Hai đầu phi long công kích mắt Sa Ngư Hoàng bị hắn lắc lắc đầu đẩy văng đi. Còn hai đầu phi long công kích bên sườn thì một tên bị cái vây cứng như thép của Sa Ngư Hoàng chém rách vào người. Bật ra vài cái vải rồng. Nhưng cũng không có gì đáng ngại Đầu phi long khác công kích vào bên sườn còn lại thì rất xảo diệu tránh được cú chém của cái vây mà trực tiếp bổ vào người sa ngư hoàng một long trảo. Nhưng lần công kích này tựa hồ cũng không có hiệu quả gì Còn đầu đại phi long công kích vào dưới bụng cá mập cuối cùng cũng có một chút hiệu quả Phi long trảo sắc bén tạo thành một đảo vết xước khá dài Đáng tiếc còn rất nông Đến mức không thấy máu chảy ra nữa Năm Đại hắc Long và Phi Long đồng thời phát khởi công kích đợt thứ nhất, như một trận mưa rông rải đều khắp người Sa Ngư Hoàng nhưng không sinh ra thương tổn thực chất nào. Còn họ đã cảm nhận được sự cường hãn của con cá mập này, lực lượng cường đại, thân thể cường hãn. Nhưng dưới sự luân phiên công kích, họ cũng tìm ra được một vài nhược điểm của Sa Ngư Hoàng, tỉ như cá mập về vấn đề hình thể thô kệch chậm chạp, nếu muốn quay đầu thì rất khó khăn. Nếu muốn lui về phía sau thì cũng khó nốt. Phương thức công kích của cá mập cũng không nhiều lắm. Cái vây cá mập chém lia lịa như bảo táp nhưng phạm vi công kích thì rất có hạn. Sau khi dùng mắt trao đổi với nhau một phen, 10 đại long thú bắt đầu phát khởi tiến công đợt thứ hai. Còn trước khi họ tiến công, 10 đại ma thú còn lại của gia tộc cũng bắt đầu sự công kích của mình. Ba con đại địa chi hùng dùng trọng lực thuật hướng thẳng vào thân hình sa ngư hoàng kéo tụt xuống hơn 10 thước mới đứng vững được. Khi sa ngư hoàng còn đang chống cự trọng lực thuật, hai khối thiên thạch rất lớn nện vào đầu hắn. Một lần nữa nện hắn rơi xuống hơn 10 thước nữa. Lúc này thân hình sa ngư hoàng cũng chỉ còn cách mặt đất hơn 10 thước. Thừa lúc đó, một đầu hỏa hệ ma thú phun một luồng lửa vào người sa ngư hoàng. Phải biết rằng, Cá mập là hải thu, một luồng lửa như vậy lập tức làm thủy hệ nguyên tố trong không khí bốc hơi, còn vòng nước khắp thân thể xa ngư hoàng cũng bị biến mất không ít.